Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Vào nói ngay từ ngoài cửa Em phải đi công tác ngay bây giờ Có lẽ ngày kia mới về Bên tỉnh Đồng Nai mời sang dạy khóa bồi dưỡng ngắn ngày Sau đó, đó thì em sẽ được nghỉ luôn ba hôm Anh em mình đi vũng tàu chơi Dứt lời Hoàng Tần quay ra bảo liệu Lấy cho gã hai bộ quần áo Khăn mặt, bàn trải và kem đánh răng Bỏ hết vào cái túi vảng Máng lên ghi đông xe cho gã Những chuyến công tác đột xuất như thế này vẫn thường diễn ra mỗi năm ít nhất ba bốt lần Cho nên chỉ cần nói qua liệu đã biết ngay cô phải chuẩn bị những gì cho Hoàng Tần Cô đã toàn báo cho gã biết Hoàng Tiến đang thu xếp hành trang để bỏ về Mỹ Nhưng thấy gã vội quá cô lại thôi Mà Hoàng Tần vội thật Gã bốc nắm sôi ngồm ngoàm nhai rồi chạy lại trước cửa buồng Hoàng Tiến Nói vọng vào Thôi em đi đây anh Tiến, ngày kia gặp nhau Gã chạy ra xe và bảo lợm Mày ở nhà đã nhớ lo cơm nước cho nó tử tế Cửa nèo phải khóa lại cẩn thận Nghe chưa Dứt lời gã đạp máy xe và lao vụt ra cổng Gã đi rồi Hoàng Tiến bước ra hành lang Ngồi trên bậc tam cấp thẫn thở suy nghĩ Lúc nãy ông đã định chửi thằng em một trận Rồi xách vali ra đi Và muôn đời không tái ngộ Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá Hoàng Tần không có thị giờ để ông gặp riêng Huống chi câu chuyện dài dòng này không thể chỉ tóm gọn trong một hai câu. Ông đành nán lại vậy. Hai hôm nữa nó về, ông sẽ không tha cái tội cạn tàu giáo máng của nó. Ông sẽ hết lời xỉ vả, rồi đường ai nấy đi. Kể như đời ông, không hề có đứa em tên là Hoàng Tần nữa. Liệu bưng ly cam vắt, gión rén lại gần, đặt xuống bên cạnh Hoàng Tiến và nói. Mời ông sơi nước ra. Hoàng Tiến gượng cười. Cô, cô, cô cứ để đây cho tôi. Dạ thưa ông, ông ông định về Mỹ thật hả ông? Hoàng Tiến gật đầu, liệu nói thêm. Ôi, à, ông con đi công tác có mỗi hai hôm thôi ạ. Hay là ông cứ dẫn dẫn ông ở lại chờ ông con rồi hẳn về ạ. Hoàng Tiến không nói gì, liệu đứng một lúc rồi lại thêm. À, à, à, ông, à, con nhờ ông trông nhà hộ con một lát nhé. À, con chạy ra đằng kia con gửi tiền về cho mẹ con ạ. Ừ, ừ cô, cô, cô cứ đi đi. Liệu đội nón bước nhanh ra cửa. Hoàng Tiến nhìn theo cái dáng rong ròng của Lệu, thốt nhớ đến Đào và Tim Mông lại thất lại. Tối hôm ấy, Hoàng Tiến thấy thời gian dường như đi rất chậm. Bình thường có thằng em ở nhà, cơm nước xong, Hoàng Tần hay dụ ông đi chơi, khuya lắm mới về. Cũng có hôm anh em ngồi nhà xem truyền hình, hoặc thêu video về coi, hoặc chỉ ngồi tán chuyện với nhau, quay đi quay lại đã gần nửa đêm rồi. Nhờ thời gian gần gũi như thế, anh em hiểu nhau hơn. Thậm chí có lúc Hoàng Tần đã thoáng hối hận Vì thông đồng với Đào để lừa anh Chỉ vì lầm tưởng Hoàng Tiến rất giàu Sau hơn 10 năm ở Mỹ Nhưng chuyện lỡ rồi Dù hối hận Hoàng Tần cũng không thể thú tội với anh được Chỉ đoái công trượt tội Bằng cách đãi đằng anh ân cần hơn mà thôi Tối nay chỉ có mình huống chi lòng lại đang tràn ngập nỗi đau Vì khám phá ra sự bị ổi của thằng em Hoàng Tiến tràn trọc mãi không ngủ được Ông cứ nằm một lúc rồi lại ngồi dậy bước ra ngoài. Liệu thu dọn nhà bếp xong, giặt thau quần áo rồi đi nằm từ lúc hơn 9 giờ. Thành ra căn nhà chỉ còn mình ông thơ thần. Gần nửa đêm ông xuống bếp mở tủ lạnh, lấy nước uống. Liệu nghe tiếng lục độc vội tròn dậy chạy ra hỏi. Ôi, ờ, ông ơi, ông có đói thì, thì để con nấu cháo ông sơi nhé. Hay là con chạy con đi mua hủ tiếu về cho ông nhé. Không, không, cô, cô, cô cứ ngủ đi, mặc mặc tôi. Liệu đứng nán lại một lúc rồi bỏ vào buồng. Gọi là buồng nhưng thật ra đó chỉ là một nửa căn nhà kho của Hoàng Tần, chung vách với nhà bếp, được Hoàng Tần căng một tấm vải thưa làm cửa, trong đó kê chiếc rừng nhỏ dành cho Liệu. Tài sản của Liệu thì chỉ có mỗi cái vali bằng tôn nhét dưới gầm rừng. Giang sơn của Liệu quá nhỏ bé, lại thêm mái tôn thấp lè tè, cho nên căn phòng lúc nào cũng hâm hấp nóng cả ngày lẫn đêm. Gần 2 năm ở đây tuy chỗ nằm chật hẹp, tuy tính tình Hoàng Thần cộc cằn hay quát mắng, nhưng Liễu vẫn hài lòng, vì cuộc sống vật chất thoải mái hơn nhiều so với những ngày còn ở quê nhà. Liễu ngủ được một lúc khá lâu, giật mình tỉnh giấc, vẫn còn nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách. Liễu ngồi lên, mồ hôi sâm sấp sau lưng áo, cô co chân tiêm gút rồi vén màn chui ra, vươn vai đứng giữa bầu không khí khoảng khoát của đêm khuya. Cô nhìn đồng hồ trong nhà bếp, thấy đã gần 1 giờ sáng. Cô đứng yên, lắng nghe những tiếng động khe khẽ trong phòng Hoàng Tiến. Cô bước lên nhà trên, ánh sáng từ phòng Hoàng Tiến hắt ra, soi rõ một vạch dài trên nền cạnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net